Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Khí chương 360 Đỉnh Huế Sáng Trong bụng núi trống trải hoàn toàn hỗn loạn Những tầng đá vỡ vụn khắp nơi Thanh âm chính là từ mặt trước truyền tới Đằng thanh sơn nhìn về phía trước Trên vách đá phía trước có một thông đạo Thanh âm lạnh thấu xương điên cuồng gầm rú Đang không ngừng từ đó truyền ra bụng núi này ở tận đáy núi Bên trong núi sau có cuồng phong nhỉ Đúng là tiếng gió Bụng núi trống trải này Tương thông ngoại giới từ lỗ thủng Mà trước đây ta đi vào Nếu có gió ta phải đứng đây cảm giác được Tới đúng Đằng Thanh Sơn nghĩ thầm Đồng thời đi về phía đó Đột nguyên Xẹt xẹt Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Chỉ thấy từ một vách đá Cái đầu tam giác đang xuyên qua vách núi vỡ Nhìn về phía này Ha ha Người còn chưa đi à Đằng Thanh Sơn cười cười Lục túc đao căn bản không trả lời Chỉ nhìn đằng Thanh Sơn Còn lục túc đao này cũng biết Thanh Loan lợi hại Cũng đã giao thủ với ta Thế mà còn không đi Xem ra nơi này Thực sự có bảo bối hấp dẫn nó Đằng Thanh Sơn mỉm cười Cũng không để ý tới con lục túc đao Mà cầm luôn hồi thương Lao thẳng về phía thông đạo Chuyển ra thanh âm Vừa vào thông đạo Đàng Thanh Sơn chợt nhướng mày. Vù, vù, từng đợt thanh âm truyền đến, Đàng Thanh Sơn ẩn ẩn cảm thấy thân thể mình không thoải mái. Hừ, ta muốn xem đây là trò quỷ gì. Thông đạo chỉ sâu có 3 trượng. Đi qua thông đạo lại là một cái bục núi trống, hai bục núi này thông qua thông đạo nối liền. Bục núi đầu tiên có một con lục thúc đang, nhưng bục núi trước mắt, Đàng Sơn tuy hơi nhỏ một chút, nhưng lại trống không. Không có cái gì. Là có giá trị làm đằng Thanh Sơn phải chú ý Vù Vù Không biết vì sao lại sinh ra từng đợt thanh âm không ngừng vang vọng Đầu ta Đằng Thanh Sơn nhướng mày Đầu đau đớn từng cơn Đằng Thanh Sơn tới cảnh dưới này Mà đau đầu thì quả là một việc khó tin Linh lực trời đất ở nơi này Sao lại nồng như vậy Đằng Thanh Sơn lộ vẻ khiếp rộ Ta chưa bao giờ phát hiện ra Linh lực trời đất lại nồng đến thế Với việc ta tu luyện hành thủ truy quyền Và có khả năng cảm thụ linh khí thiên địa Ở đây, nồng đậm hơn thập bội Lại khiến cho ta đau đầu Chẳng lẽ chính là do linh lực trời đất Nồng đậm như thế Hẳn là phải thành vật chất mới đúng Sao lại vô hình vô sắc đang thay sơn cảm thấy khiếp sợ vạn phần Thiên địa linh lực không thể phát hiện ra được Bình thường, tiên thiên cường giả Đều không cảm giác được sự tồn tại linh lực trời đất Chỉ có cường xả, có cảm ngộ về đạo như đằng Thanh Sơn hoặc đại trưởng lão Mục Vọc mới có thể cảm giác được linh lực trời đất Nếu linh lực trời đất nồng nặc như thế, theo lý thuyết hẳn phải hình thành các loại sắc thái Tỉ như linh lực trời đất hành thù, khi nồng đậm sẽ hình thành màu vắng đất Linh lực trời đất hành hỏa, quá nồng sẽ hình thành màu đỏ Linh lực trời đất trong huyệt động rất nồng nhưng lại vô hình, vô sắc Mạnh tới mức làm ta cảm thấy nín thử Thế thì làm sao lại vô hình, vô sắc được Đằng thanh sơn đau đầu Còn nữa, linh lực trời đất nơi này rất cuồng bạo Nguyên nhân chính là vì linh lực trời đất vô hình vô sắc, cuồng loạn mới sinh ra việc này, thanh âm Vù, vù Hơn nữa, linh lực trời đất cuồng loạn làm cho ta đau đầu Có thể sinh ra âm thanh thực chất vù vù như thế Có thể tưởng tượng được linh lực trời đất này nồng đậm như thế nào, cuồng bạo như thế nào Tiếp theo, linh lực trời đất cuồng bạo cũng không tốt với con người Nếu thiên địa linh lực ôn thuận có thể giúp thân thể cường đại Linh lực trời đất cuồng bạo ngược lại có hại với thân thể Không lạ con lụt thuốc đau ở nguyên trong một huyện độc khác Linh lực trời đất cuồng bạo không hề tốt lành gì với người lận yêu thú Nhưng linh lực trời đất lăn ra bốn phía Chỉ cần cách nó hơi xa một chút Tỉ như bên cạnh huyện động Độ đậm linh lực trời đất sẽ giảm đi chính thành Mặc dù giảm bớt chính thành Nhưng vẫn cao hơn những nơi khác không ít Hơn nữa, khi không còn cuồng bạo, rất tốt cho thân thể và thần đằng Thanh Sơn tình ngộ. Một ngày, hai ngày không khác nhau nhiều, nhưng con lục túc đao ở bên cạnh 10 năm, trăm năm hiệu quả khác xa. Hống. Con lục túc đao ở trong một huyện động khác, xuyên qua thông đạo nhìn sang bên này, tự hồ kinh ngạc khi thấy đằng Thanh Sơn tới huyện động đó mà ở lâu như vậy. Lục túc đao hiểu rõ về chỗ tốt của huyện động này, Do đó nó mới không muốn ly khai sau huyệt Nhưng Nơi mà đằng Thanh Sơn đứng bây giờ Bản thân lục túc đau cũng không dám đi vào Đi vào là đau đầu Thời gian dài sẽ tổn hại cho thần kinh không ít Cho thần không ít Một lát sau Linh lực trời đất bên người ta Càng nồng đậm hơn à Đằng Thanh Sơn hơi giật mình Dường như trong huyệt động Linh lực trời đất cuồng bạo lại đổ vào ta Hà Ở khuế mắt đằng Thanh Sơn trượt phát hiện Y phục trước ngực mờ ảo có quang mang sáng bừng lên, rồi áo phanh ra, Đàng Thanh Sơn liếc mắt, thấy tiểu đỉnh màu đen vẫn luôn luôn đeo trước ngực, lúc này đang ẩn ẩn phát ra đủ loại màu sắc, màu xanh lá, màu xanh lam, màu đỏ, màu trắng. Trong đó có lực bà động của hành thổ và lực hành thủy mà đằng Thanh Sơn quen thuộc, cũng có các loại bà động phức tạp khác nữa. Tiểu châu đỉnh, Đàng Thanh Sơn chấn động, linh lực trỗi đất Làm sao kiện cho Cửu Châu đỉnh sáng lên nhỉ? Ta đeo Cửu Châu đỉnh, khi lần trước tiến vào kho báu Vũ Hoàng, nó hơi có chút động tĩnh. Trong đầu Đường Sơn lóe ra vài ý nghĩ. Tiểu đỉnh nhìn như màu đen rất trầm nhưng lại là một trong thiếu đỉnh trong thiên hạ. cứ vào những gì Vũ Hoàng nói lại, năm đó Cửu Châu tai nạn không ngừng. Vũ Hoàng đúc Cửu đỉnh, phần da trấn giữ năng lượng bổn nguyên ở Cửu Châu, nhưng Cửu cuối cùng lại kết hợp với chín đại bổn nguyên thiên địa, có nhiều năng lực huyền bí không chịu con người khống chế nữa, đều bay đi, đến cả Vũ Hoàng cũng khó mà tìm được. Vũ Hoàng luyện chế Cửu Châu Đỉnh cũng không thể khống chế Cửu Châu Đỉnh, ta có được Cửu Châu Đỉnh, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cũng căn bản không có cách nào khống chế được nó. Đặng Thái Sơn hiểu rõ điểm này, Cửu Đỉnh và chín đại bổn nguyên dung hợp, có năng lực đặc thù, còn hoạt động này. Đặng Sơn bắt đầu suy tư, được rồi, năm đó Vũ Hoàng, vì sao ở thần Phù Sơn quan mộc đại lục lớn như vậy, vì sao lão chỉ lựa chọn Thần Phù Sơn, lại để huyết mạch của lão ở lại. Với sự coi trọng huyết mạch của Vũ Hoàng, Thần Phù Sơn phải có chỗ tốt gì đó. Bây giờ, xem ra ở đây Thần Phù Sơn có dấu một nơi tụ tập linh lực trời đất. Linh lực trời đất ở cả Thần Phù Sơn cũng không bằng một điểm tụ tập này. Quả nơi này nồng đậm hơn nơi khác không ít. Đặng Thanh Sơn cảm khái. Vũ Hoàng đích xác có đại thần thông, đạt tới chí cường 9 đại linh lực bổn nguyên đều có thể tìm được, rồi sử dụng kiểu đỉnh để trấn áp. Tìm một điểm thì dễ dàng. Cửu Châu là trung tâm thiên địa, đại bổn nguyên đều ở đó. Đoàn Mộc Đại Lục mặc dù không có linh lực bổn nguyên, nhưng một nơi tụ tập linh lực với nồng độ thấp hơn thì vẫn có. Đang Thanh Sơn đoán. Kỹ thuật suy đoán của Đang Thanh Sơn mặc dù hơi chênh lệch với sự thực nhưng cũng khá gần. Trong động u ám đen kịt, Tiểu đỉnh trước ngực đằng Thanh Sơn càng ngày càng sáng Phát ra hào quang màu chiếu dọi cả huyệt động Và đằng Thanh Sơn Tới mắt thường cũng có thể thấy Một sợi linh trực trời đất Trông như sợi tơ uốn luyện chung quanh tiểu đỉnh Xoẹt xoẹt Thể tích tiểu đỉnh dần dần lớn lên Muốn tiểu đỉnh nhỏ như hạt trông Theo thời gian trôi qua Lúc này đã lớn lên bằng nắm tay rồi Và làm đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhất chính là Linh lực trời đất lúc đầu cuồng bạo Thậm chí còn khiến cho đằng Thanh Sơn đau đầu vô cùng, lại biến thành ôn thuận yên bình. Trong truyền thuyết, thi kiếm tiên Lý Thái Bạch từng có được kiểu châu đình, hơn nữa còn đem kiểu châu đình thành thứ đựng rượu uống. Đằng Thanh Sơn nhìn tiểu đình trước ngực, to bằng nắm tay cười nói. Hình dáng tiểu đình của ta bây giờ chắc cũng gần bằng với kiểu châu đình của Lý Thái Bạch tiền mối. Thiên địa lĩnh lực ôn thuận yên bình, đầu đằng Thanh Sơn đương nhiên không còn đau đốn, ngược lại cảm giác rất thoải mái. Không hổ là Kiều Châu Đình Ép được bồn nguyên Cũng dung hợp với bồn nguyên Đành thay sơn tán thưởng Đến cao bốn nguyên cũng có thể trấn áp dung hợp Chỉ một điểm tụ tập Thì việc trấn áp đương nhiên không khó Trước mặt Kiều Châu Đình cả Việt Động trở nên vô cùng in tĩnh Linh lực trời đất nơi này so với ngoại giới Thì nồng đậm hơn gấp trăm lần Ta luyện hành thổ chi quyền Làm cho linh lực trời đất tụ tập lại Nhưng chưa từng bao giờ nồng đậm Được như vậy Chỉ cần ở nơi này, thần sẽ được lớn mạnh. Chỉ sợ vượt qua việc ta luyện quyền nhiều, đằng tay sơn sáng mắt lên. Hắn hiểu nơi này quý giá ra sao, đối với hắn mà nói thì còn trân quý hơn bất cứ bảo bối gì. Đối với người khác, địa phương này chỉ có hại không có lội, nhưng ta có kiểu châu đỉnh có thể trấn áp linh lực trời đất bạo loạn, ngược lại rất tốt. Đằng tay sơn lúc này quyết định, từ hôm nay hắn phải tới đây thường xuyên. Hấm Trong huyện động đen kịt truyền đến những tiếng gầm sắc nhọn Một đôi càng khổng lồ to như cái liềm xuyên qua thông đạo tối Lục túc đào đã qua thông đạo này vài lần Độ cao thông đạo hoàn toàn có thể cho phép con lục túc đào dễ dàng đi tới Đôi mắt này, đôi mắt màu vàng của lục túc đào Đang nhìn chầm chầm vào tiểu đỉnh trước ngực đang Thanh Sơn Nó ở trong bóng đêm Bị những màu sắc của tiểu đỉnh sinh ra hấp dẫn Đột nhiên, lục thúc đao lắc cái đầu hình tam giác về kinh dị Nhìn nhìn bốn phía, nó khiếp sợ phát hiện Huyệt động muốn làm nó rất đau đầu Bây giờ lại làm cho nó thoải mái Trước nay chưa từng thấy Với tu vi của lục túc đao Nó cũng có thể nhận thấy được linh lực trời đất Vốn cuồng bạo bây giờ lại ôn thuận Khiếp sợ, nó ở đây quá ngàn năm Nhưng không bao giờ phát hiện ra Linh lực trời đất cuồng bạo lại ôn thuận bình tĩnh như vậy lại xa hoa, muốn đánh a, Đàng Thay Sơn cầm chắc hồi thương tiến đến gần. Lục tốc lui về phía sau hai bước. Đánh nhau trong bụng núi thì thân thể không lu, của Lục tốc đao ngược lại rất thiệt thòi. Với trí tuệ gần bằng con người, phòng trừ người cũng đoán ra, linh lực trời đất ôn thuận là bởi có ta, hơn nữa cũng đoán ra là do Châu đỉnh. Đàng Thay Sơn cũng không có biện pháp, trong huyệt động đình kịt, Tiểu Đỉnh lợi ra hào quang Hơn nữa, trung quanh có linh lực trời đất, tựa như những sợi tơ đủ màu, làm cho kiểu trâu đỉnh tùy dấu trong y phục, vẫn bị còn lục thúc đao phát hiện. Nhưng nó biết cũng không sao. Nói về thực lực, ta căn bản không sợ nó. Trong việc động này, ta lợi dụng hoàn cảnh, ngược lại có thể chứng được ưu thế. Nếu thật sự đánh nhau, ta gọi thanh loan tới, chắc chắn có thể xử lý nó. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới đây, không kìm được bền nửa nụ cười. Hắn thực sự rất vui. Lục thúc đao cũng tham lam nhìn vào tiểu đỉnh trước ngực đằng Thanh Sơn Linh lực trời đất nồng nặc lại trở nên ngư thuận Làm kiểu thúc đao quá thêm thuộc Về ăn cơm chiều cái đã Đằng Thanh Sơn tay cầm luôn hồi thương Nhảy lên trên Khoan một vách núi nhanh như chốt Chui vào đá núi Đột nhiên biến mất Linh lực trời đất vốn đau bình tĩnh ôn thuận Nhất thời lại trở nên cuồng bạo Vụt Vụt Âm thanh thật lớn Hống Lục túc đáo phát ra một tiếng gầm vẫn nộ Về không cam lòng Cô nén cơn đau đầu Lập tức lùi lại hàng ổ của mình Không có kiểu châu đình của đàn thanh Sơn Bảo địa đó chính là một vùng rất nguy hiểm Hôm 61 thăm hỏi Hoàng hôn trời đã sầm sầm tối Trong mảnh rừng phía bắc trên núi Thần phù Sơn Những thanh ấm rắc rắc vang lên Đồng thời một đống bùn đất trột phồng lên Bùng một tiếng Một bóng người màu đỏ rực từ hồ đất bay ra, rơi xuống đất Gần hơn ta dự liệu không ít Đảng Thay Sơn nhìn về phía trước Nơi đó chính là bờ hồ Nguyệt Nha cong cong Ba căn nhà đá bên bờ hồ Nguyệt Nha Đang có khỏi bếp bấp lên trong thật mưa ảo Nguyệt động trong núi đó Theo đánh giá thì sâu sáu thước Dựa theo thông đạo tà đào Vừa ra ngoài đã có thể thấy bờ hồ Nguyệt Nha rồi Đảng Thay Sơn cười Bác Luân hồi thương về phía chỗ ở Đại thúc đã về rồi Tiểu Bình là người đầu tiên thấy đằng Thanh Sơn Vội Hoan hô Đằng Thanh Sơn lao thẳng về phía nhà đá ở giữa Lúc này đang ở chung với Tiểu Bình Vội bừng một mâm cơm và thức ăn lên Những món ăn còn bốc hơi nhì ngút Lý cười nói nhỏ Đằng đại ca là uống và ai Thú Hai vũ si đỏ vẫn còn chưa về Người gọi họ một tiếng nhé Hai gia hỏa này Đằng Thanh Sơn lúc này bước ra cửa trước Gọi một tiếng Lão Uông, A Thú, về ăn cơm chiều Thanh âm đằng thanh sơn rất lớn, trực tiếp vang vọng khắp rừng cây Khu vực rừng cây phía bắc, đằng thù áo da màu đen, da đen bóng khỏe mạnh Đang luyện tập hành thủ chi quyền, những tiếng nổ liên tục vang lên, làm tuyết chung quanh vang lên tùng tué Thỉnh thoảng, một quyền lện vào gốc cây đại thụ đánh âm một tiếng, thần cây nứt thoát, đứt rời Cả cây đại thụ chầm chập ngã xuống, kéo theo một đám cây khác. Đằng thay sơn dạy đằng thú rất thoải mái. Chỉ vào buổi sáng mỗi ngày, trước hết kiểm tra tiến độ. Rồi sau đó chỉ đạo thêm một chút. Về phần khi khác, đều để đằng thú tự mình luyện. Đằng thay sơn không rảnh đâu mà đi giám sát. Bình thường đằng thú đều chọn một nơi an tĩnh, một mình luyện. Thật là lợi hại. Ở gần đó, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo bình thường. Mặc áo bông sách màu xám Đang vỗ tay hương phấn Có thể vì không đủ ăn Nên sắc mặt thiếu nữ hơi tái nhột Á thú Huỳnh thật lợi hại Thiếu nữ vừa khen vừa vỗ tay về hương phấn Vù đang thú luyện xong một bộ xưng tay lại Quay đầu cười ngây ngô với thiếu nữ Á thú đại ca Đây là quyền pháp gì Thiếu nữ mở to đôi mắt hỏi Sư phụ dạy cho á thú Đi theo đằng thanh sơn 2 tháng Đăng thú cũng chỉ có thể nói vài từ Á thú Ăn cơm chiều Một tiếng kêu từ dưới sấm quần cuộn truyền đến Một tiếng kêu như tiếng sấm quần cuộn truyền đến Đăng thú giật mình Người trở về đi Đăng thú vội phất tay nói Sư phụ Gọi ta ừ, Đại nâng ta vẫn chưa gọi ta Phòng trừng còn chưa làm xong cơm Ta không vội Nông gia thiếu nữ cười vẫy tay Á thú Huynh mau về ăn cơm đi Ừ Đằng thú gật đầu liên lia Rồi sau đó như một con dã thú Tùng người lên Lao về phía bờ hồ Nguyệt Nha Còn thiếu nữ nông thôn nhìn theo Rồi quay đầu đi về phương Bắc Nơi có mảnh ruộng cạnh sừng cây Từ nửa tháng trước Thiếu nữ nông thôn này Khi theo trưởng bố cật lực làm tiệc Rồi tới một sừng cây để nghỉ ngơi Thấy đằng thú luyện quyền Làng mỗi ngày đều nhân lúc rảnh rỗi Xong việc rộn vườn Thường xuyên đến xem đằng thú luyện quyền Hơn nữa, tiểu cô nương này Cũng phát hiện ra đằng thú rất tốt Rất thật thà Cũng như đứa con 4 tuổi của nhị thuốc nàng Vừa ngu ngốc vừa dễ thương Trên bàn cơm chiều Đằng Thanh Sơn, Lý, Tiểu Bình Lão Uông, bốn người ngồi xuống Thành Loan và Cuồng Phong ưng Thì ở một bên Trước khi ăn cơm, ta nói một việc trọng yếu Đằng Thanh Sơn mở miệng Nhất thời mọi người trên bàn Đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đương nhiên, thanh loan và cuồng phong ưng Thì căn bản không để ý Dù sao, chúng có nghe cũng không hiểu Chỉ cúi đầu ăn thức ăn Lý chuẩn bị cho chúng Hôm nay ta phát hiện một chỗ Đang thay Sơn mở miệng Dưới đất thần phủ Sơn Gần sau huyệt của lục túc đao Sau huyệt lục túc đao Lý hơi kinh ngạc Đang thay Sơn gật đầu nói Bên cạnh sau huyệt lục túc đao Có một hàng động trống chảy Trong hàng động trống rỗng Nhưng chỉ cần đi vào đó sẽ có ích xuất lớn với thân thể con người, tỉ như một cao thủ hậu thiên đỉnh phong, để hắn tu luyện bình thường thì hy vọng đạt tới tiên thiên trong mấy trăm người, sợ chỉ có một người thành công. Nhưng nếu ở trong hang động đó hàng ngày, nếu từ hậu thiên đỉnh phong đạt tới tiên thiên, ta ước chừng tối thiểu tới 1/10. 1/10 ạ Lý lão uống điều kinh hô, 1/10 là khái niệm gì? Nghe thì tự hồ rất ít Nhưng một thành này có nghĩa là Cho 1.000 cao thủ hậu thiên đỉnh vào Có thể có 100 tiên thiên Phải biết là Như đệ nhất tông phái thanh hồ đào Ở Dương Châu Phòng trừng cũng phải trên ngàn cao thủ hậu thiên đỉnh Nhưng tiên thiên cứng giả Cũng chỉ có hai mươi mấy người Xác suất bình thường là mấy trăm hậu thiên đỉnh phong Mới có một tiên thiên Đằng đại ca Sao lại có việc như thế chứ Lý Trâm Châu Nếu có lại bảo liệu này Tỉ như có một siêu thông phái Chỉ cần an bài 3.000 cao thủ hậu thiên đỉnh vào Không phải có thể xuất hiện 300 tiên thiên sao? 300 tiên thiên cường giả Việc này, việc này không có khả năng Đằng thay sơn sừng sốt Lúc trước, hắn còn chưa nghĩ tới việc này Hiệu suất này đích xác rất đáng sợ Trong quy nguyên tông Số tiên thiên cường giả cũng chỉ lác đác vài người Về phần cao thủ hậu thiên đỉnh phong Cả Quy Nguyên Tông tập hợp lại ít nhất Cũng phải 5600 người Một thành cũng có nghĩa là 560 60 tiên thiên, thiên thường giả Quy Nguyên Tông 560 thiên thiên Lúc trước ta chưa từng phát hiện ra Loại bảo điện này đích thực rất có ý nghĩa Đằng Thanh Sơn vô cùng thán phục Thiên địa linh cực Ở nơi đó hơn chỗ bình thường cả trăm lần Nếu ở đó lâu Sẽ có hiệu quả rất lớn với thần Hậu thiên tình phong ở đó Hẳn phải có một thành hy vọng đạt tới tiên thiên Một thành Cũng là số do đằng Thanh Sơn đoán Đây là tác dụng của Kiều Châu Đình Đằng Thanh Sơn cũng hiểu rõ ràng Nơi này khả ngộ bất khả cầu Muốn có được Phải tìm được nơi có thiên địa Linh lực tập hợp Sau đó phải có Kiều Châu Đỉnh con Kiều Châu Đỉnh thì tổng cộng có 9 cái Mỗi một Kiều Châu Đỉnh Đều dung hợp một loại linh lực bổn nguyên Của thiên địa Cái nào cũng có năng lực huyền bí Nó tuyển ai làm chủ nhân Thì căn bản không có biện pháp khống chế được Nhưng nơi này cũng rất nguy hiểm Đằng Thanh Sơn vội nói thêm Bảo địa đó kể cả con lục túc đao Cũng không dám đi vào Chỉ có thể là một cái sao huyệt Ở gần bảo địa thôi Các người hẳn là phải Có thể biết được nơi đó nguy hiểm Tới mức độ nào Đằng Thanh Sơn nói thêm Lý và Lão Uông đều gật đầu Bảo địa nghịch thiên như thế Không nguy hiểm mới là lạ Chỉ có ta ở đó mới có biện pháp Làm cho bảo địa không nguy hiểm nữa Đằng Thanh Sơn mở miệng nói Như vậy đi Sáng mai Chúng ta chuẩn bị dừng chiều tối đó Từ nay mỗi tối ngủ ở đó Các ngươi cũng có thể làm thần Từ từ đề cao Lý và Lão Uông đều có vẻ thán phục Nếu thần mà nâng cao nhiều vào tu luyện Thì không nói Chỉ ngủ mà có thể đề cao Thì quả là đáng sợ Còn các buổi sáng, trưa và chiều Ta sẽ ở bên ngoài tu luyện Khi đó các ngươi không thể ở trong đó Đằng Thanh Sơn phân phó Đằng Thanh Sơn ở đó Thì người khác mới có thể vào được Một khi đằng Thanh Sơn bỏ đi Bảo Địa lập tức biến thành hiểm địa Hiểu rồi, đằng đại ca Lý tươi cười Nàng cũng rất muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới Vì chỗ tốt lớn nhất Khi đạt tới tiên thiên cảnh giới Đối với phụ nữ Chính là dung mạo Dung mạo sẽ không bị giả đi nhiều Tiên thiên Đôi mắt lão uông tỏa sáng Bàn tay đang đặt trên bàn nằm chặt Nhất định phải đạt tới tiên thiên Nhất định là uông thầm quyết tâm Sáng ngày hôm sau Đằng thanh sơn tiện tay lấy khai sơn thần phủ Đi tới cái hồ đất hôm qua mình phá thổ chui ra Dùng khai sơn thần phủ Dọc theo con đường tiếp tục đào mãi Đào ra mở rộng thêm Làm những bậc thang sọc thông đạo Lớp ngoài cùng là đất mên Nhưng sau khi qua tầng đất này Phía dưới đều là đá cứng Có lẽ đối với thường nhân Muốn đào một cái thạch đạo Trong vùng nền núi đá cứng rắn Là vô cùng khó khăn Nhưng đằng Thanh Sơn thì làm việc này Dễ như uống nước vậy Núi đá trước mặt hắn cứ như đậu phụ Tiếp tục đào mãi về phía dưới Không đến nửa canh giờ Một lối đi thông xuống huyệt động Đủ để ba người song hành Đã được đằng Thanh Sơn thành công đào ra Đằng đại ca Nhìn người trước Đợi khi đằng Thanh Sơn vừa đào xong Lý lập tức bưng tới một chén nước trà Lý nhìn đằng Thanh Sơn uống sạch một hôi Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Hả, có người Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nam Mở ảo có một đám người xuyên qua rừng cây Đi về phía bờ hồ Nguyệt Nha Là lão bằng hiểu Đi, chờ lắt nữa hãy dọn nhà Đằng Thanh Sơn vác khai sơn thần phủ đi tới bờ hồ cong cong Sau đó ngồi bên cạnh Chiếc bàn đá đặt gai sơn thần phủ bên chân Lục trưởng lão Đằng Thanh Sơn cười chia tay về phía đối diện Mời ngồi Lục trưởng lão và đằng Thanh Sơn ngồi đối diện nhau Về phần đám thủ hạ thì đứng thật xa Không dám đến gần Uống trà nhé Đằng Thanh Sơn chăm trà Lần này lục trưởng lão tới đây không biết có chuyện gì Lục trưởng lão vừa nghe Thế Thế cười thít mắt Đằng tiên sinh quả thật trực tính Ta cũng không vòng vo vò nữa Lần trước đằng tiên sinh nói với chúng ta Là rất muốn tìm được 36 bức điêu khắc Thay Sơn Tam thập lục thức phải không Đúng Đằng Thanh Sơn không khỏi sáng mắt Một bộ ngốc thạch mặc dù cũng có 36 thức Nhưng đằng Thanh Sơn phải tự mình tìm hiểu Hiệu suất bằng dù cao hơn tu luyện bí tịch Nhưng nếu so sánh với 36 bức điêu khắc Do chính Vũ Hoàng lưu lại thì còn kém xa Dù sao 36 bức điêu khắc Đều là có ấn ký do Vũ Hoàng lưu lại Một khi kết hợp với khai Sơn Thần Phủ Đảng Thanh Sơn thậm chí Còn có thể thấy như Vũ Hoàng Tự mình cầm tay chỉ dạy Loại hiệu suất này Chắc chắn nhanh hơn so với đảng Thanh Sơn Tìm hiểu thần tiên Ngọc Bích Sao Các ngươi tìm được 36 bức điêu khắc à Tìm được một khối à Đảng thanh sơn vội vàng hỏi Ồ, oh, không, không phải Lục trưởng lão vội lắc đầu Chúng ta cũng không tìm được Nhưng nếu tiên sinh muốn có được 36 bước điêu khác Kỳ thật cũng không khó Hả? Đảng thanh sơn nhau mắt Nhìn lục trưởng lão Lục trưởng lão, xin nói rõ cho chương 362 Cầu cứu Đảng thanh Sinh Húc nhật thương hành ta là thương hành lớn nhất trong thiên hạ Thương hành có rất nhiều thứ làm ăn khác nhau Lục trưởng lão nói về nhiệt tình Ngoại trừ việc làm ăn bề nồi Chúng ta thực ra còn có một tổ chức chuyên môn giải quyết những phiền toái cho người khác Những người nào có phiền toái, có cựu oán có thể tìm chúng ta Tổ chức này gọi là sát thủ đường Sát thủ đường Đăng Tây Sơn nhướng mày một cái Lục trưởng lão Người bảo ta làm sát thủ à Tiếp trước đằng Thanh Sơn là một siêu sát thủ nhất lưu, mặc dù đằng Thanh Sơn không thèm để ý tới loại sự việc như giết người này, nhưng cũng không phải không động tâm. Đằng tiên sinh, người có thân phận như thế nào? Lục trưởng lão liền nói. Tin tức về cuộc chiến đấu của Đàng Thanh Sơn cũng rất ít người biết, nhưng mấy vị trưởng lão trong húc nhật thương hành vẫn biết. Đến cả đệ nhất dưới chiến thần là húc nhật chiến thần, đại trưởng lão cũng tự nhận là không phải đối thủ của Đàng Thanh Sơn. Mức độ coi trọng của khúc nhật thương hành bây giờ đối với đảng thanh sơn thì không cần phải nói cũng biết. Sát thủ đường chúng ta Cũng có sát thủ cấp bậc Vũ thánh, nhưng nhiệm vụ cho Vũ thánh khẳng định phải được Vũ thánh đồng ý mới được. Lục trưởng lão cười nói Ta được biết, đảng tiên sinh rất muốn có được 36 khối thạch điêu. Các vị trưởng lão thương hành chúng ta cũng biết, đảng tiên sinh có thực lực siêu tuyệt. Sát thủ đường của chúng ta cũng thỉnh thoảng Nhận được một vài nhiệm vụ căn bản Không thể hoàn thành Đương nhiên, những nhiệm vụ không thể hoàn thành đó Mà để trước mặt đằng tiên sinh Thì chẳng là cái gì cả Lục trưởng lão hội cười nói Chúng ta cũng biết Với cường giả cỡ như đằng tiên sinh Cũng không quan tâm tới tiền bạc Ở sát thủ đường chúng ta Sát thủ vụ thành cũng chưa cấp độ Tiên thiên hư đan vụ Thánh Được gọi là vụ Thánh đỉnh cao Chúng ta chuẩn bị thiết lập một cấp độ sát thủ mới Gọi là Vũ Thánh Cực Mạnh Lúc trưởng lão cười nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thiên Sinh Được xưng là Vũ Thánh Cực Mạnh Cũng sẽ có nghĩa như cái tên Còn muốn mời Vũ Thánh Cực Mạnh Động thủ Chỉ có một điều kiện Một bước trong số 36 bước điêu khắc Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Giao cho Vũ Thánh Cực Mạnh 2-3 năm Đằng Thanh Sơn nghe xong sự tỉnh ra Hơn nữa Nếu có người mời tiên Sinh Chúng ta sẽ đưa nhiệm vụ cho tiên sinh xem trước Có nhận không tiên sinh hoàn toàn quyết định Lục trưởng lão vụ nói Về phần một bức điếu khác Tiên sinh cần vài năm thôi phải không? Không có nhu cầu lấy hắn Một khối thạch điêu giá rất cao Tiên sinh ra tay mà lấy cả khối Thì chắc không bao nhiêu gia tộc nguyện ý cả Nếu chỉ cần cho tiên sinh mượn vài năm Thương hành của chúng ta sẽ bảo đảm Vậy thì không vấn đề rồi Đằng thanh sơn nghe xong hơi động tâm Được rồi, ta đáp ứng Đằng thanh sơn cười gật đầu Một khối thạch điêu, ta dùng 2-3 năm Kỳ thật sự theo phòng trùng Mấy tháng là được Nhưng để ngừa vặn nhất Nên kéo dài một chút Chút Ha, ha Lục trưởng lão cười lớn Đằng tiên sinh cứ yên tâm Bây giờ thiên hạ đại loạn Trăm tộc tranh bá thiên hạ Có những gia tộc cường thịnh Có gia tộc suy sụp Luôn luôn có không ít kiều hận bất động đại thiên Bất cộng đái thiên Cái bất lực chính là những loại nhiệm vụ này Sát thủ đường của chúng ta Căn bản không có biện pháp nhận được Cũng không có năng lực tiếp nhận Nếu tiên sinh đồng ý làm Trong thiên hạ tổng cộng có 36 khối khắc đá Ta dám đảm bảo Trong vòng 10 năm Tiên sinh muốn thấy được 8 khối 10 khối khắc đá Thì tuyệt không phải là vấn đề Lục trưởng lão rất tự tin Trong thiên hà, không ít gia tộc có bản khắc đá, nhưng đều không bỏ ra. Chỉ cần mượn vài ba năm, có thể diệt trừ cái đinh trong mắt. Rất nhiều gia tộc sẽ nguyện ý. Dù sao, có quốc nhật thương hành bảo đảm. thương hành có mấy ngàn năm lịch sử, danh dự của họ căn bản không cần phải lo gì. Ha, ha, cứ làm thế đi, ta đợi tin tốt từ Lục lão nhé." Lăng Thanh Sương nói. Một khi có tin tức Ta sẽ lập tức thông báo cho tiên sinh Lục Trừng lão cũng hô lên vẻ mặt tư cười Ta không quấy dày tiên sinh nữa Xin cáo từ Thời tiết giá lạnh Đằng Thanh Sơn nhìn đám người lục trưởng lão rời đi Hắn hiểu rõ Hợp tác với húc nhật thương hành Quả là có lợi cho cả song phương Sát thủ đường Của húc nhật thương hành Có đằng Thanh Sơn gia nhập Làm cho sát thủ đường có địa vị rất cao Trong số tổ chức sát thủ trên đoàn mộc đại lục Còn đằng Thanh Sơn cũng có thể nhanh chóng tìm được bản khắc đá Có bản khắc đá có thể giảm bớt cho ta không ít thời gian Cái quan trọng nhất với ta bây giờ chính là thời gian Càng đỡ tốn thời gian bao nhiêu, càng sớm được về quê nhà Kiều Châu bấy nhiêu Đằng Thanh Sơn hướng mắt về phía nam Ở nơi đó có cha mẹ, có muội muội có huynh đệ Dưới lòng đất thần phủ Sơn, hang núi trống trải Hang núi rộng chừng 20, cao 67 7 trượng Hàng núi rộng như thế, đừng nói là chỉ đám 5 người đằng thanh sơn Cho dù 50 người cũng có thể dễ dàng ở lại Cái phiền tòa duy nhất chính là động quật này rất sâu Nên tối thun không có lấy một chút ánh sáng nào May mắn là có thiết dịp quả Nhưng quả cây mang vầng sáng màu xanh lá tùy ý đặt ở khắp nơi trong hang núi Mặc dù ánh sáng trên một viên thiết dịp quả rất yếu ớt Nhưng trên 200 viên thiết dịp quả phần tàn khắp nơi Cũng làm Lý và Lạ Uông đã tu luyện nội kinh Dễ dàng thấy mọi thứ ở trong hang núi Còn đằng thú Với ánh sáng của 200 viên kiếp dịp quả Thấy rõ mọi ngóc ngách chung quanh Đồng thời trên vách núi Đào ra vài huyệt động Trong mỗi huyệt động có một cái giường Hai viên kiếp diệp quả treo ở màn cửa Để người ngồi tạm Ở lại trong hang núi ngày thứ 7 36 viên đá ngốc thạch được dựa vào vách núi Đằng canh sơn quanh chân tĩnh tọa. Trong cả hang núi, trừ Hàn gia không còn ai khác. Chợt Đàng Thanh Sơn mở to mắt. Tiểu Đích Sát không quen với hoàn cảnh đen tối, chỉ buổi tối ngủ ở đây, còn bình thường đều ở bên ngoài. Đàng Thanh Sơn nhìn xung quanh, hang núi chỉ còn có hắn. Đúng, tối thật, mọi người không thấy rõ nên cảm giác không quen. Đàng Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống trước ngực. Tiểu Đình đã bị Đàng Thanh Sơn Dùng láo thép, bao kín Hơn nữa, bên người còn mặc áo da dày Trong đây động phủ Tiểu đỉnh trấn trụ, linh lực thiên địa Làm nó trở nên bình tĩnh, ôn thuận Mặc dù có vầng sáng Nhưng vì bị bao kín Người khác căn bản không thể phát hiện ra Cũng không biết đây là nhờ vào tiểu đỉnh Đằng đại ca, ăn cơm trưa thôi Cơm trưa thôi Cơm trưa thôi Cơm trưa Những tiếng vang truyền dài xuống đất Đăng thanh sơn cười đứng dậy Cầm luôn hồi thường đi đến thông đạo Rồi theo thông đạo nhanh chóng bỏ đi Hống Lục túc đao nhìn xuyên qua thông đạo bên kia Về về phía bên này Hai trọng mắt trên kẻ đầu tam giác Có một vẻ quái dị 7 ngày làm hàng xóm Lục túc đao cũng biết tập tính của nhân loại và thanh loạn Cùng phong ưng Nhưng vì đằng Thanh Sơn và Thanh Loan quá lợi hại, Lục Túc Đao chỉ căn bản không dám chêu vào. Nó nhớ rõ ràng, ngày đầu tiên đằng Thanh Sơn và Thanh Loan tới ở đã đánh với nó một trận. Một thiếu nữ nhân loại thì lại nói chuyện với nó một phen. Nhân loại lại biết thú ngữ. Mấy ngày nay, Lục Túc Đao thích nhất là nói với thiếu nữ biết thú ngữ. thụt cái đầu hình tam giác về, Lục Túc Đao chỉ tiếp tục nằm dài ra ngủ vui Một ngàn năm Nó tối thiểu cũng ngủ 900 năm Đằng Thanh Sơn và người người còn lại Ngồi ve quanh cùng nhau Hưởng thụ một bữa cơm trưa phong phú Tay nghề của muội Càng ngày càng tốt Đằng Thanh Sơn vừa ăn vừa khen Đây là những lời nói thật của đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn phát hiện Mình ở thần phố Sơn gần 3 tháng Những món ăn do tiểu nấu không ngừng tiến bộ Mùi vị càng ngày càng ngon Ừ Ngon Đằng thù cũng gật đầu liên liệng Lý nghe đằng Thanh Sơn tán thưởng Sắc mặt Kiều Diễm càng đỏ thêm May quá Có Tiểu Bình ở một bên giúp ta Lý không khỏi nghĩ đến lúc trước Tiểu Bình nói với nàng Phụ nữ muốn lấy được trái tim nam nhân biện pháp đầu tiên là làm những món ăn mà nam nhân phải chảy nước miếng Trong lòng Lý thầm khen Tiểu Bình quả nhiên nói đúng bàn ăn của đám người đằng Thanh Sơn trở nên vô cùng vui vẻ À thú a thú một thanh âm gấ ngác vang lên hả Đằng Th Sơn nhướng mày đang thú trận mắt lập tức tung người ra người nào đang Th Sơn cảm thấy nghi hoặc thanhâm đó hắn trước giờ chưa bao giờ nghe qua tuyệt không phải người quen thuộc hắn lập tức cũng đứng dậy chạy ra lý tiểu bình l uông cũng chạy ra theo ngoài phòngằng Th thay Sơn niếc mắt đã thấy một thiếu nữ tướng mạo bình thường gầy yếu, nhỏ nhắn, mặc áo bông màu xám đầy mụn vá, đang cầm tay đang thú, trên mặt đầy những vết nước mắt. "A thú, huynh nhanh đi theo mọi cứu người, cứu người." Thiếu nữ nông thôn tựa hồ cực độ lo lắng và sợ, nói chuyện lắp bắp. "Đi, đi." Đang thú cũng trợn to mắt, hình dáng như đang tức giận, muốn chạy ra. "A thú." Đang Thanh Sơn đi tới, hỏi cô gái một chút. Suốt cuộc là chuyện gì thế Sư phụ Đăng thủ quay đầu nhìn lại Nàng Nàng là A Tú Lý nói Đăng đại ca A Thú thường xuyên luyện quyền trong cánh rừng phung bắc Bên đó có vài cánh đồng Thường xuyên có những thiếu nữ nông thôn làm việc Phòng trừng cô nương này là người thỉnh thoảng hẳn gặp Đăng thanh sơn nghe xong giật mình Đích xác nơi này rất gần Nam Sơn Thành Khi tới đây Đích xác qua không ít thôn trang Nếu không đi thì không kịp nữa tiểu nữ sốt ruột tới mức nước mắt trẻ xong Sư phụ Đằng thù cũng sốt ruột vô cùng Ta phải đi Lạ Uông dẫn hai con xích phòng chiến tới Đằng thay Sơn biết Bây giờ không phải lúc nói rõ ràng Hơn nữa Tên đằng thú của mình chính là một tên não thối Nếu hắn muốn cứu người Cho dù mình là sư phụ Cũng sợ Cũng căn bản ngăn không được hắn Hai con xích phòng chiến được kéo qua A thú đưa cô nương kia lên ngựa đi Đằng thanh sơn nhảy lên một con xích phong chiến khác Đằng thú lập tức ôm lấy thiếu nữ Rồi nhảy lên một con xích phong chiến kia Tiểu Huynh và A thú cùng đi xem sao Sẽ về nhanh thôi Đặng thanh sơn nói ừ. Lý gật đầu lia lia Lạ uông nhìn cảnh này cảm tán không thôi Hán thật ra không lo lắng gì Hán thấy khi ông chủ đã ra tay Việc khó như rời núi lấp bể Cũng chẳng là cái gì Cô nương chị đồng đằng thay sơn phân vó được thiếu nữ nông thôn gật đầu liên lẹ giá giá hai con phong chín lúc này tung bốn vó đạp lên tuyết chạy như bay